sáu quỳnh năm sương mù dày đặc Chứng kiến cảnh tượng khủng bố như thế này Y hàm khống chế không nổi Đúng vào thời điểm cô há to miệng muốn thét lên Lý ẩn nhanh tay lẻ mắt Lập tức bịt miệng cô lại tức khắc nói Đừng có la Tất cả hãy im lặng Nếu để mấy nhân viên rờ sọ kỳ chạy đến đây chứng kiến Một cái màn như thế này Thì biết phải làm sao đây Đúng rồi Doanh Tử Dạ nhìn thi thể đoàn dịch chết ngã ở trên mặt đất rồi nói: "Nếu như bọn họ nhìn thấy, nhất định sẽ đi báo cảnh sát. Một khi cảnh sát lên đảo khẳng định sẽ bắt chúng ta để lấy khẩu cung, như thế là chúng ta sẽ không tiếp tục ở trên cái hòn đảo này nữa rồi. Nếu như ly khai hòn đảo này thì sẽ bị giết ở nhà trọ." Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên trước sự tỉnh táo của Lý ẩn và Doanh Tử Dạ. dị trí chất một cách quỷ dị như thế, cô ấy đánh chớp mắt một cái cũng không có, ngược lại đã lập tức có phản ứng, hành động một cách vô cùng lý trí. Đây đúng là trạng thái tinh thần mà một người bình thường khó có thể mà đạt được. Vậy chúng ta phải làm sao đây?" Liên Thành lo lắng hỏi, "Cứ bỏ mặc dị trí hay sao? Ta cứ tìm một chỗ để chôn cậu ta cái đã." Lý ẩn Tịnh táo nói. Như vậy là được rồi. Để thi thể của cậu ấy vĩnh viễn lâu lại trên hòn đảo này hay sao? Chẳng lẽ cậu muốn đem cái thi thể của hắn đi về? Nếu cảnh sát hỏi cậu hắn chết như thế nào, chẳng lẽ cậu nói với bọn họ hắn tự nhiên bị gãy cổ ra mà chết sao? Mọi người nhất thời không thể nói gì. Từ trước tới giờ nhà trọ đều bố trí bọn họ đến những nơi ít người lui tới, cho nên dù có trách người thì cảnh sát cũng không biết mà đến. Nhưng mà tình huống bây giờ, thật sự là phải chôn hắn sao? Liên Thành nhìn thi thể chết thảm của Dịch Triết, tuy bình thường y và hắn giao tình không sâu lắm, nhưng dù sao cũng là hàng xóm lâu rồi, và trong nội tâm ít nhiều cũng có chút tình cảm. Sau một hồi suy tư cuối cùng lý trí cũng đã chiến thắng. Lý ẩn nói hoàn toàn chính xác, nếu kinh động đến cảnh sát thì chuyến nghỉ dưỡng này nhất định phải lập tức kết thúc. và phải rời khỏi đảo. Nhưng nếu đã ly khai hòn đảo, vào cái lúc này thì hậu quả, thiết tưởng cũng không cần phải nói nhiều. Làm trái huyết tự chỉ thị, chỉ có một con đường chết mà thôi. Hết cách rồi. Mọi người đành phải tìm một nơi thanh vắng, giấu thi thể đoạn dịch triết ở nơi đó. Và thời điểm tiến hành việc này, ai cũng cảm thấy mình giống như là một tên sát nhân biến thái. và đăng dấu sát nạn nhân giống như trong phim truyền hình sau khi xong việc Liên Thành vẫn còn sợ Hải nói có khi nào có khi nào mình bị phát hiện không nếu không ai thật sự đã bị phát hiện ra rồi thì hơn nữa bây giờ tự nhiên có một người mất tích thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát giác mà thôi anh có cho rằng dịch triết chết có khi nào là vì cậu ta nói trúng ra cái điều gì không Y Hàm bỗng nhiên nói: "Thì vừa rồi cậu ta đề nghị lên núi tìm huyết mẫu gì đó, không lẽ vì vậy mới cũng không phải không có khả năng này." Lý ẩn gật đầu nói: "Nhưng mà tôi cảm giác không chỉ đơn giản là như vậy." Cùng lúc đó trong phòng quản lý trên ngân nguyệt đảo, phụ trách điều hành công việc trên đảo là Trương quản lý, vừa xem báo cáo tài chính, vừa buồn bực tự hỏi Vì sao trong khoảng thời gian của chương trình khuyến mãi du lịch miễn phí hai ngày ba đêm lại không có bất cứ du khách nào lại đặt tour ở trên đảo này như thế nhỉ? Bỗng nhiên cửa văn phòng mở ra, đi vào là một cô thư ký. "Trưởng quản lý, thư ký cúi chào rồi nói: Có chuyện gì rất hay trọng, muốn xin chỉ thị thầy của ngài." "Chuyện gì? Bảy du khách kia như thế nào rồi?" "Chính là chuyện bọn họ." "Ừ." Thư Ký nói: "Thật ra tôi cảm thấy có chút là lạ." "Lạ cái gì?" "Tôi để ý thấy trong số du khách lên đảo chuyến này có một người nhìn rất giống cô con gái đã mất tích 3 năm của chú tịch đấy." "Cái gì?" Trưởng quản lý kinh ngạc ngẩng đầu, gần như không tin vào lỗ tai mình nói. "Thư Ký Vương, anh chắc chắn?" "Không, không chắc lắm, nhưng mà tôi cảm thấy rất là..." Lời Thư Thái không cần nói ra. cứ đi vào trọng tâm đi. Và câu chuyện thiên kim của chủ tịch Y Văn Khâm và anh chàng tổ chức hòm lễ rủ nhau bỏ trốn đã từng làm xôn xao dư luận thành phố S. Đã 3 năm gần đây, chủ tịch đã dốc hết toàn lực để tìm kiếm cô con gái nhưng thủy chung vẫn không có kết quả. 3 năm trước đây, tôi cũng đã từng gặp con gái chủ tịch một lần, thư ký Vương nói. Lần đó tôi đến nhà chủ tịch để đi lấy tài liệu. và đã gặp tiểu thư Y Hàm. Trong số các du khách chuyến này có một cô gái nhìn rất giống là tiểu thư Y Hàm. Đương nhiên Y Hàm đã giùm tên giả để lên đảo, may mắn là không có kiểm tra đối chiếu thẻ căn cứ. Thế nhưng thư ký Vương này lại có trí nhớ vô cùng tốt. 3 năm trước gặp người ta một lần, hơn nữa Y Hàm cũng đã quá ràn rồi, vậy mà y vẫn nhìn nhận ra được. Y lấy ra một tấm hình rồi nói: Tấm hình này là tôi chụp đấy. Trưởng quản lý, ngài cũng đã nhìn thấy con gái chủ tịch rồi mà, ngài xem coi có đúng là cô này không?" Trưởng quản lý nhận lấy tấm hình chăm chú nhìn thật kỹ, cũng không chắc chắn nên nói, lập tức scan tấm hình này rồi gửi cho chủ tịch gấp, chắc chủ tịch sẽ nhìn ra được. Trước lúc đó không được nói bất cứ những lời thừa thải nào với cái nhóm du khách này. Nếu cô gái mình tìm được quá thật là thiên kim của chủ tịch thì cái chuyện thăng chức của tụi mình chẳng phải không cần lo lắng nữa hay sao? Sau khi tấm hình được scan và đi gửi, chỉ khoảng 15 phút sau đích thân chủ tịch đã gọi điện thoại đến. "Vâng, chủ tịch, tấm hình đó không sai." Ở đầu kia điện thoại, Ivan Kham bên trong phòng chủ tịch của tổng công ty giấy trí viên Minh Nguyệt ở tại thành phố S, vô cùng kích động nói. Nghe cho kỹ Ta sẽ lập tức đi tới Ngân Nguyệt Đảo Trước đó không được tiết lộ thông tin đấy Trường quản lý lập tức mừng hết lớn Bản thân vậy mà thật sự lập được đại công Dạ dạ chủ tịch Tôi biết rồi ạ Sau khi Y Văn Khâm cấp điện thoại xong Lập tức đứng lên Hùng dữ nói Cái đồ con gái bất hiếu Hai tao mất hết cả mặt mũi Lần này tao bắt mày về Xem tao xử mày như thế nào Đúng rồi Còn cả cái tên mất dạy qua liên thành kia nữa, dám bắt cóc con gái của tao, tao sẽ cho mày tui rốt xương. Tiếp theo lập tức gọi một cú điện thoại, này quản lý hồ, lập tức chuẩn bị cano cho ta, ta phải lập tức đi đến Ngân Nguyệt đảo. Tốt tốt, như vậy đi. Vì đại phòng có sự bất trắc, lão quyết định dẫn theo 3 tên cận vệ thân tín, đến lúc đó còn sợ không bắt được đứa con gái bất hiếu này hay sao? Mà giờ khắc này bọn người Lý Ẩn đang tìm kiếm ở dưới chân núi, xem có đồng huyệt giống như là đoạn dịch trích vừa nói hay không. Nhưng sao nhiều lần tìm kiếm vẫn không thấy gì. Đoạn dịch trích chết một cách khó hiểu như vậy, đúng là kiểu kinh dị huyền bí. Nhưng Lý Ẩn cảm thấy vẫn còn chưa đánh mức cao nhất. Dù sao không lý nào lại khủng bố đến mức độ đó, nhất định phải có phương pháp phá giải mới đúng. Nhưng mà phương pháp phá giải đó là gì đây? Chẳng lẽ là không thấy ngẩng đầu? Liên Thành bỗng nhiên đưa ra quan điểm này. Mọi người hãy nhớ lại xem, lúc đó hình như là đoạn dịch trích vừa ngẩng đầu lên thì gần như ngay lập tức bị giết chết. Có khi nào nếu chúng ta không ngẩng đầu lên thì sẽ không bị sao? Cái lần hạ nguyên bị chết đó không phải chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ không bị quỷ giết chết hay sao? Ồ, đơn giản như vậy sao? Lý ẩn cảm thấy không lý nào lại dễ dàng đến như vậy được. Tức là không có cách nào để nghiệm chứng. Vừa nghe y nói như vậy thì có ai mà dám ngẩng đầu lên nữa kia chứ. Ý kiến này có thể tiếp tục xem xét, Lý ẩn gật đầu, nói với Doanh Tử Dạ, "Em nghĩ thế nào hả Tử Dạ?" "Hoàn toàn không có khả năng đó, tôi nhớ rất rõ trước đó chúng ta có mấy người đã ngẩng đầu lên rồi mà, nhưng mà tôi lại suy đoán ra mấy điểm Cái gì? Tinh thần năm người liền lập tức lật tỉnh táo. Thứ nhất bắt chấp chúng ta lúc nào cũng tụ tập cùng với nhau một chỗ mà nó vẫn có thể phát động công kích. Thứ hai quỷ hồn chưa chắc sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta, có lẽ nó sẽ dùng những cách thức tương tự như là nguyền rủa để giết chết chúng ta. Và thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều nín thở đợi nghe quan điểm của cô. Quỷ hồn này bởi vì đã bị nhà trọ hạn chế nên nó không thể lập tức một lần giết chát hết chúng ta được. Mọi người nhất thời ngây ngô. Chúng ta lúc nào cũng ở cùng một chỗ, hay nói cách khác quỷ hồn có thể giết chết dịch trí thì cũng có thể một lần nữa giết chát hết chúng ta. Nhưng mà trên thực tế chỉ có một mình dịch trí chết mà thôi. Cái này Liên Thành suy nghĩ một chút rồi nói, có khi nào là vì muốn làm cho chúng ta sợ hãi? nên mới từ từ giết chác từng người. Không đâu, quỷ hồn chỉ vì nguyên rủa sát nhân mà tồn tại, nói theo cách khác quỷ hồn đã bị nhà trọ hạn chế, không thể một lần sát hại toàn bộ chúng ta được, và cũng có thể nói đó là cho chúng ta thêm một gợi ý để tìm ra sinh lộ. Ý của em nói là? Lý ẩn lập tức có phản ứng. Đúng, nếu dùng phương pháp suy luận ngược lại, Thì từ cái chết của đoạn dịch trí rất có thể sẽ tìm ra gợi ý về sinh lộ. Nếu như không phải ngẩng đầu lên sẽ chết, như vậy thì làm sao mới chết được? Vi phạm cấm kỵ gì đó thì sẽ chết, hay là nói câu gì đó ra sẽ bị chết? Nói chuyện chẳng lẽ không thể nói cái từ huyệt ra sao? Sắc mặt Y Hàm lập tức trắng bệ, vì cô đã từng nói qua cái từ này rồi. Không, không thể nào. Chẳng lẽ tôi yên tâm đi, không phải vậy đâu." Doanh Tử Dạ lắc đầu phân tích, "Nếu nói từ đó sẽ chết thì nói cách khác tức là không nói từ này thì không chết. Nếu như xin lộ là ở dưới dạng này thì cái từ đó ít nhất phải là một từ thông dụng mới đúng. Chỉ cần là từ ít khi được dùng đến, chẳng phải tỷ lệ sống sót sẽ được cao hơn sao?" Nhà trọ không dễ dàng để chúng ta sống sót như vậy đâu. Tôi cũng có một số suy đoán Âu dừng tình từ đầu đến giờ Vẫn luôn trầm mặt Đột nhiên lên tiếng Trước khi đoạn dịch triết chết Tôi có để ý nét mặt cậu ta Ánh mắt cậu ta nhìn vô cùng hoáng sợ Miệng không ngừng mắp máy Nói cái gì đó Nhưng lại nói không ra tiếng Ồ cái này thì nói lên điều gì Liên thành khó hiểu hỏi Vì sao cậu ta nói Lại không nói ra tiếng Chắc là Đinh Thành suy đoán, chắc là quá sợ hãi. Có khi nào là muốn nói chúng ta nhưng lại không nói ra được và trong khoảnh khắc đó giống như mọi giác quan của cậu ta đều đã bị thao túng hết rồi. Vừa nghe được câu này thì tất cả mọi người toàn thân tê cứng. Giác quan bị thao túng. Giác quan bị thao túng. Đây chẳng phải giống như trường hợp vi phạm huyết tự, chỉ thị thì bị cái bóng của mình thao túng hay sao? sự đáng một hồi khiến cho ai nấy cũng đều sợ hết gai óc, trong lòng mọi người đều trở nên nặng nề. Ngọn núi này cũng bắt đầu trở nên âm u tĩnh mịch, phản phất giống như tùy lúc đều có thể xuất hiện ra quái vật ăn thịt người. Mọi người đừng suy diễn lung tung nữa, Lý ẩn sen vào nói. Không có căn cứ mà cứ suy diễn ra bậy bạ thì chẳng có ý nghĩa gì, chúng ta cứ tiếp tục tìm thử coi. có thứ mà dịch triết nói tới hay không. Mọi người cũng đành phải bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Lúc này Lý ẩn đi đến bên cạnh Doanh Tử Dạ, đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo ống tay áo lên nói: "Đừng nhút nhát." Hắn đang dò nhịp tim của Doanh Tử Dạ. Đối với người học y học từ nhỏ như hắn, chuyện đó căn bản chỉ là bữa điểm tâm. Tuy là biểu hiện bên ngoài cô cực kỳ rắn địn, Nhưng mà nhịp tim của cô rõ ràng là đập rất nhanh. Tay của em lạnh quá đây, đi ẩn buông bàn tay Tử Dạ ra. Đừng có chuyện gì cũng tự mình gánh vác hết, thỉnh thoảng dựa vào tôi một chút đi. Tử Dạ trừng to đôi mắt, cô kéo ống tay áo xuống rồi nói, "Tôi biết rồi, tôi sẽ bảo vệ em." Đế ẩn nhìn Tử Dạ và dùng cái giọng nói rõ ràng tràn đầy sức mạnh nói, Cho nên yên tâm, hãy giao sau lưng chị của em cho tôi. Khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ sau. Chào chủ tịch. Bên bờ biển, bọn người trưởng quản lý rốt cuộc đã đón được Ivan Kham. Lão vừa xuống thuyền lập tức song tới hỏi. Sao rồi? Con gái ta hiện ở đâu? Hình như bọn họ lên núi, tôi phái người đi tìm rồi. Trưởng quản lý cúi đầu thấp hết cỡ. Tìm nhanh lên. Y Văn Khâm nổi giận quát: "Sao khi tìm được, vẫn nó đến trước mặt ta? Ta phải lập tức giam đứa con gái bất hiếu này trở về, khiến cho nó vĩnh viễn không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta."